Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trước đây, con gái dù có bận đến mấy cũng sẽ đến bệnh viện Mẹ, mấy ngày nay con có chút việc bận Dự tình thâm giọng nói Khi nào con hết bận, sẽ đến bệnh viện Không phải là muốn con đến bệnh viện Chỉ là đột nhiên con không đến Sợ con có chuyện gì Công việc bận rồi thì cũng không cần đến Làm xong sớm rồi về nhà Mẹ, con biết rồi Dự tình gật đầu, nghe giọng nói của mẹ Cô lại cảm thấy út ức Vậy cứ như thế đi Ngày mai con gọi cho mẹ Diệu tinh nói xong Vội vàng cúp điện thoại Thật không ngờ cô nói dối Mặt cũng không đổ sắc à? Đột nhiên vang lên tiếng nói Làm Diệu tinh giật mình Túi trìm đá rớt khỏi tay Làm gì sợ đến thế Tiêu lang phong bước lên trước Bởi vì làm quá nhiều việc trái lương tâm sao Tôi làm chuyện gì trái lương tâm Diệu tinh ngẩng đầu nhìn Tiêu lang phong Tôi không hại mạng người khác Không cấp tiền tài của người khác lẽ càng không mượn danh nghĩa của người khác để hại người Tôi có gì phải sợ Nhưng cô ngấm ngầm hại người của cô Không phải là muốn nói Tôi đã làm những chuyện này chứ Tiêu Lăng Phong không có nổi giận như mọi khi Nhưng tôi không cảm thấy trái lương tâm Tiêu Lăng Phong lắc đầu tai nạn xe của mộ thần là ngoại ý muốn Tôi thua mua công ty nhạc cô Chỉ là cạnh tranh trên thương trường Về vật cô Là cô ra tay trước Lý ra đánh lại rất công bằng Công bằng Diệu Tinh hỏi lại Tiêu Lăng Phong đã bao giờ anh công bằng với tôi? Vì sao tôi phải công bằng với cô? Tiêu Lăng Phong như ngay được chuyện cười cười ra tiếng Trịnh Diệu Tinh ai cũng có tư cách để nói hai chữ này với tôi chỉ có cô là không có Tôi biết điều đó Diệu Tinh gật đầu cho nên Tổng Giám Đốc Tiêu tới bây giờ tôi cũng không đặt hy vọng vào anh Tốt nhất là như thế Trịnh Diệu Tinh phải biết rằng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Tiêu Lang Phong tiến đến gần Diệu Tinh, tôi cũng trả lời anh những lời như thế. Diệu Tinh ngẩng đầu, khoảng khoác hai người cơ kỳ gần, cho nên nhìn sơ quan tư thế của bọn họ có chút mờ mờ. Cách đó không xa, Lisa hung ác nhìn chăm chăm Diệu Tinh. Một đường nhã đình còn chưa đủ, nay lại thêm cô. Một đường nhã đình còn chưa đủ, nay lại thêm cô. Cái tát hôm nay còn chưa dạy dỗ được cô sao, lại đang mượn cơ hội quyến rũ Tiêu Lang Phong. Chỉnh Diệu Tinh. Không cho cô một bài học, tôi sẽ mang họ của cô. Hai người đứng như thế đều rất mệt mỏi, nhưng Lên Quân Cường không ai tự nguyện lùi bước. Diệu tiên ngước cô quá lâu, cô hơi đau. Cuối cùng, cô hít một hơi, lùi về sau một bước. Nếu tầm giám đốc tiêu đã thích nơi này như thế, vậy anh cứ tiếp tục đứng ở đây đi, tôi để trước. Diệu tiên cười khẽ một cái, xoay người rời đi, nhưng không nghĩ tới có người đã nhanh hơn cô một bước, đi về phía cô muốn đi. Giờ tàn việc, Diệu Tinh không muốn chen chúc với mọi người trong thang máy, dứt khoát cho thang bộ Trong cầu thang rất yên tĩnh chỉ có tiếng gót dày của Diệu Tinh dẫm lên mặt đất Đang đi, không biết cô đạp trúng thứ gì cả người Diệu Tinh mất thăng bằng Á? Diệu Tinh hét lên một tiếng, lăn từ trên cầu thang xuống Hạ Cầm Trình làm xong việc ở tầng 23 cũng định đi cầu thang lên xem tiêu lang phong Không ngờ với mấy chậm chạp bước lên bậc thang, đã nghe một tiếng thét thề thảm Ngay sau đó, nhìn thấy một cô gái đang lăn trên cầu thang Đầu và cuối trò của rượu tinh không ngừng đụng vào bậc thang người già đầu đớn toàn thân. Cuối cùng, lăn đến chân của hạ cầm trình đụng vào chân anh mới dừng lại. Hạ cầm trình sững sờ nhìn rượu tinh. Cô ổn không? Một lúc lâu sau anh mới có phản ứng cuối người đỡ cô dậy. Nhìn thấy gương mặt của rượu tinh thì anh đột nhiên nhớ ra đây không phải là cô gái anh nhìn thấy trong phòng làm việc của Tiêu Lan Phong. Cô có sao không? Nhìn chán của Diệu tinh bị đụng đến bầm đen anh hỏi Không có về gì. Diệu Tinh lắc lắc đầu Trong nhất thời không đứng lên nổi Cô có chuyện gì sao Hạ cầm trình nhìn mặt Diệu Tinh Trên má hơi sưng còn có vết chày Xuất hiện ở đây phải là nhân viên nơi này rồi Không có gì Diệu Tinh nhìn người trước mặt Cảm thấy có chút quen mắt Nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được là ai Tôi đời cô không thể cứ ngồi dưới đất mãi được Hạ cầm trình thấy cẩn thận Diệu Diệu Tinh lên Nhìn xa xa một chút Có vết son môi Anh đã đoán được là có người cuối sắp đặt rồi. Sao cô không đi thằng máy? Tôi không quen. Diệu Tinh cúi đầu cười khẽ, chân vừa chạm đất, một cơn đau đớn bén nhọn kêu đến. Uy ra! Diệu Tinh nhỏ giọng kêu đau. Có phải chấn chân rồi hay không? Hạ Cầm Trình khom lưng, xem mắt cá chân của Diệu Tinh một chút. Tôi bế cô xuống, cô như vậy nhất định là không thể bước đi được rồi. Chuyện này yên tâm đi, tôi không có ý xấu đâu. Hạ Cầm Trình mỉm cười dịu dàng tôi không phải ý này chỉ sợ làm phiền anh diệu tinh nhỏ giọng nói không sao đâu Hạ cầm trình bế diệu tinh lên cẩn trọng đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện